Chị không biết gì cả Hai chúng em đã quên việc ấy Có lẽ em đã chưa từng yêu anh ấy như bây giờ Nhưng trong những trường hợp như thế này Nhớ mãi về chuyện cũ là không thể tha thứ được Đây lần cuối cùng em muốn nhớ lại Cô bè vẫn lộ vẻ kinh ngạc Một lần nữa Elizabeth lại nghiêm trang xác nhận rằng đây là sự thật Jane thốt lên Trời đất Có thể được như thế không Bây giờ chị phải tin em Nhưng em có chắc chắn không Chị xin lỗi Nhưng em có chắc chắn Em sẽ có hạnh phúc với anh ấy không Không còn hổ nghi gì nữa Hai chúng em đều nghĩ Chúng em là lứa đôi hạnh phúc nhất trên đời Nhưng Jane Chị có vui không Chị muốn có một người em rẻ như thế không Chị muốn lắm chứ Không việc gì khiến cho anh binh lây Hay chị vui sướng hơn Nhưng chúng ta đã có lần suy xét Có lần nói việc này không thể xảy ra được Và em có thật lòng yêu anh ấy không Này Lizzie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 Ngay bây giờ, em đã yêu anh ấy bao lâu rồi Nó đến dần dần Đến nỗi em khó biết nó bắt đầu từ khi nào Nhưng em tin Đấy là lúc em trông thấy phong cảnh xinh tươi ở Pemberley Tuy nhiên Cô phải xác định với Jane Rằng cô có ý định nghiêm túc Và cuối cùng Jane tin cô Cô Bennet không còn ước mong gì hơn Cô nói Bây giờ chị thật là vui Vì em sẽ được hạnh phúc như chị Chị luôn đánh giá cao anh ấy Nếu không vì điều gì khác ngoại trừ tình yêu của anh ấy đối với em Chị đã quý trọng anh ấy rồi Nhưng bây giờ anh vừa là bạn của anh Binh Lây Vừa là chồng của em chỉ có Binh Lây và em là những người thân thương nhất đối với chị Nhưng Lizzie em đã quá kiên đáo Quá dè dặt đối với chị Em đã kể cho chị nghe rất ít về những gì đã xảy ra ở Pempley và London Chị biết mọi việc qua người khác Không phải qua em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 Bà Bennett thốt lên Chúa tôi Ước chừng các anh khó chịu Darcy không đến đây nữa Với binh lây thân thương Anh có ý gì cứ cứ đến lại đi làm phiền hà như thế Mẹ chỉ muốn anh ấy đi săn Hoặc làm cái việc gì đấy Không làm trộn rộn Chúng ta sẽ phải đối phó với anh ta thế nào đây Lizzie Con phải đi dạ với anh ấy lần nữa Để ngấy không ngán trở binh lây Elizabeth gần như không tránh khỏi Phá lên cười Với đề nghị thuận lợi này Nhưng cô vẫn bực mình vì bà mẹ cứ nói mãi về anh theo cách như thế. Ngay khi họ bước vào, Bingley nhìn cô đầy ý nghĩa và đồng nhiệt bắt tay cô, như thể cho cô hiểu anh đã rõ mọi chuyện. Rồi anh nói to: "Bà Bennet, bà có con đường đi dạo nào khác để hôm nay Lizzy có thể đi lạc lần nữa không?" Bà Bennet trả lời: "Tôi khuyên anh Darcy, Lizzy và Kitty đi theo con đường lên núi Oakham."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 Lizzie, mẹ xin lỗi đã bắt buộc con phải đi với cái anh khó chịu ấy. Nhưng mẹ hy vọng con không phiền hà. Con biết chứ? Đây là vì Jane, vì nó không có nhiều dịp nói chuyện với Bingley Trong khi đi dạo, hai người đồng ý rằng họ sẽ xin phép ông Bennet vào buổi tối này. Elizabeth muốn dành phần mình xin ý kiến của bà mẹ. Cô không rõ bà đón nhận tin này như thế nào. Đôi lúc cô e ngại sự sản vào địa vị của anh.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 Bố không còn gì để nói Nếu đúng như thế Anh ấy xứng đáng với con Đi gì bố không thể để con ra đi Với một người nào khác thua kém anh Được ấn tượng thuận lợi Với anh để chọn vẹn Cô kể về những gì anh đã làm cho Lydia Ông vô cùng kinh ngạc Quả thật đây là một buổi tối Với những điều kỳ diệu Và như thế Tassi đã làm mọi chuyện Giản xếp cuộc hôn nhân Cung cấp tiền bạc Trả nợ cho anh ta Giúp anh ta và quân ngũ Như thế càng tốt Đỡ cho bố bao phiền hà và kinh tế Nếu cậu của con làm việc này Bố phải trả nợ cho ông Và bố sẽ trả Nhưng những người trẻ đang yêu đương mãnh liệt Cứ muốn làm theo ý họ Ngày mai bố sẽ đề nghị trả nợ cho anh ta Anh ta sẽ oanh hoàng Và tình yêu anh ta dành cho con Và thế là vụ việc chấm dứt Rồi ông nhớ lại sự bối rối của cô Và ngày trước Khi ông đọc thư của cô Linh Và sau khi bông đùa với cô một chốc Ông cho phép cô ra ngoài Ông nói khi cô quay đi Nếu có anh trẻ trẻ nào muốn cưới Mary hoặc Kitty Hãy mời họ vào đây Vì bố đang rất vui Thậm trí của Elizabeth Giờ đã cất được một gánh nặng Sau khi suy tư khoảng nửa giờ Trong phòng riêng của cô Cô có thể khá điểm tĩnh Để trở lại tụ họp với mọi người Mọi chuyện đều khá mới mẻ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 So với con Dền không là gì cả Không là gì cả Mẹ mừng quá Vui quá Thật là một thanh niên dễ thương Thật đẹp trai và cao giáo Ô yêu Thà thứ cho mẹ lúc trước đã ghét bỏ anh ấy Mẹ hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua Con, con Lì Di thương Một ngôi nhà trong thành phố Mọi thứ đều hấp dẫn Chúa tôi, tôi sẽ ra sao đây Tôi bị dối bời Thế là đủ để biết bà đã ưng thuận Elizabeth vui mừng khi thấy chỉ có cô phải nghe những lời như thế Trong khi cô chỉ được yên ổn một mình trong phòng trong một khoảnh khắc Bà đi theo cô và thốt lên Con yêu quý của mẹ, mẹ không còn biết nghĩ gì nữa Mười nghìn một năm Và có thể hơn nữa Thật là như thiên đàng Và một phép kết hôn đặc biệt Còn đến kết hôn với phép đặc biệt Nhưng con yêu quý nhất của mẹ Cho mẹ biết anh Darcy si thích món gì nhất Để mẹ có thể chuẩn bị cho ngày mai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 Elizabeth vui mừng thấy ông bố chịu khó gây thân thiện với anh và chẳng bao lâu Ông bến nói cho cô yên tâm rằng mỗi lúc ông càng đánh giá anh cao hơn Ông nói Bố mến tất cả ba con rể của bố Có lẽ bố mến Wickham nhất Nhưng bố nghĩ bố sẽ mến chồng của con ngang với chồng của Jane